thâu tiên chỉ đạo tập 17 bạch trên trưởng cũng không giải thích thêm cái gì trực tiếp bắt đầu giải thích toán dùng Tam Muội chân Hòa tôi thể chi đạo như thế nào phương hành từ trên trràm thủ đồ nắm giữ được mặc dù chỉ là nhất muội nhưng cũng dị thường cường đại cùng với hùng hiểm dù sao đây là đại tu sau độ kiếp chín tầng mới có thể nắm giữ lực được quả thực chính là cấm kỵ người sáng tác trràm thủ đồ Mượn từ một vị tiên nhân bị chém đầu cuối cùng bộc phát ra lực lượng, đem độ hỏa phong ấn tại bên trong chạm thủ đồ, tạm gác lại cho hậu nhân đi cảm ngộ, đã là kỳ diệu khó có thể tưởng tượng. Nhưng có thể cảm ngộ được, cùng với nắm chắc được loại lực lượng này còn là hai chuyện khác nhau. Trước phương hành, đã có chín thiên kiêu đệ tử siêu quần bà Tụy của Thanh Văn Tông, ở trong 300 năm, đã đi cảm ngộ cái đồ này. Cũng chỉ có hai cái thành công Còn hai người thành công này Kết quả cũng là giống nhau, Đó chính là nộ hòa đốt thân Hóa thành cho bụi Cho dù là phương hành cũng như vậy Nếu như không phải là hắn ở thời khắc nguy cấp nhất Tìm hiểu đạo thứ hai chân ý Thiên kiếm ý Thì cũng mượn kiếm ý dập tắt hỏa ý Nói vậy lúc này hắn cũng đã bị nộ hòa Trong cơ thể thiêu thành tro tàn rồi Nhưng mà hắn nếu muốn mượn Tam mội chân hòa, tôi thân Đi lên chiếm tú chi đạo trí cường Thì còn cần phải mượn nộ hỏa này Vì có lấy loại tam muội chân hòa tiên nhân mới nắm ở trong tay Mới có thể đề luyện linh khí trong cơ thể tu luyện thể phát được Lửa này Không thể quá yếu Cũng không thể quá mạnh Còn mất dựa theo quy luật nhất định Tu luyện công quyết giống nhau từ từ đi hướng dẫn Nắm bắt được trong tay Bạch trên trường để cho phương hành ở động phù một đêm Chính mình lại đi thanh vân tông điện tịch các Một đêm không về Buổi sáng lúc trở về hướng phương hành nói ta duyệt khắp điểm tàng thành vần nhưng không có tìm được công quyết để hoàn toàn phát huy hiệu lực của tam muội chân hòa không làm sao được người hôm nay chỉ có thể tu thành thành viêm đoán trần quyết tới vận chuyển tam muội chân hòa rồi ta sẽ đối với nó tăng thêm điều chỉnh khiến cho thích hợp hơn với người cũng có thể che giấu tài mắt pháp quyết này mặc dù không thể phát huy tam muội chân hòa uy lực được mạnh nhất thì cũng được cái là an toàn rất lời lên đem thanh viêm đoán trần quyết hắn cải biến đã trao tặng cho phương hành phương hành lặng yên nhớ kỹ bạch thiên trưởng đem toàn bộ công quyết trao tặng cho phương hành trong đầu của phương hành thế nhưng lần nữa vận chuyển âm dương thần ma dám sau đó cấp ra bình định ngữ điệu thành viêm đoán trần quyết được cải biến phẩm cấp rõ ràng từ trung cấp tăng lên tết thượng dài phương hành nhất thời chắc lưỡi thà không dứt nghĩa thầm bạch thiên trưởng sau biết trường tượng của mình Có mất lợi hại hơn Trong một đêm Duyệt khắp các sách Đã có thể đem trung giai pháp quyết cải biến Để thăng đầm thượng giai pháp quyết Cao mình ở trong chuyện này Cũng còn xa hơn so với tu vi rồi Đồng thời với bội phục Cũng có chút hồi nghi Tóc trắng này có bản lãnh như thế Vì sao không đem pháp quyết này Giao cho Thanh Vân Tông chứ Nhìn dáng vẻ quán Tự hồ cũng không phải là trưởng lão bình thường của Thanh Vân Tông Hắn rốt cuộc là thân phận gì Dĩ nhiên Phương Hành sẽ không hỏi thật Những vấn đề này Cũng sẽ không hao tốn công phu suy nghĩ Không giải thích được Hắn tin tưởng người tóc trắng này Thậm chí mơ hồ cảm giác hắn cối mình, mình Có chút chỗ tương tự Loại cảm giác tin tưởng này Ở trên người hắn rất ít khi xuất hiện Nhưng một khi xuất hiện Thì là vô cùng bãnh liệt Hắn trong đầu có âm dương thần ma giám Có thể giám định giác thầy Linh bảo Bạch trên trường truyền thụ toán Nếu là giáp tâm hại người Sợ nó bị hắn khám phá ra Nhưng cho tới hôm nay Vô luận là tràm thù đồ Vẫn là phương thức ngâm linh tiểu Hay là thanh viêm đoán trần quyết cải biến Thì cũng thực là tốt Điểm này không thể hoài nghi Cho dù thời điểm cảm ngộ tràm thù đồ vô cùng nguy hiểm Nhưng cũng chỉ là nguy hiểm cô với kỳ ngộ tồn tại Phương hành chấp nhận cái loại nguy hiểm này Dù sao cầu phú quý cho nguy hiểm Nếu thực là không cần trả giá cái gì Là đã có thể lấy được thứ tốt Hắn ngược lại sẽ cảnh giác Về phần tại sao Bạch Thiên thượng nguyện ý truyền thụ cho chính mình pháp quyết, sau lưng là có mục đích gì, có ai biết được không? Phương Hành cũng không quan tâm. Người ta tại sao phải không ngừng bồi dưỡng mình chứ? Có mục đích gì cũng là bình thường. Hơn nữa, coi như mình có muốn phản kháng thì ở trong tay của người này có thể trốn đi nơi nào được? Vẫn là mau chóng đấn những thứ đối phương muốn dạy cho mình, học cho xong rồi hãy nói. Cho dù tương lai hắn thực sự muốn ép mình làm gì, thì chúng mình có thực lực đến lúc đó cũng dễ dàng phản kháng. cho nên bạch thiên Trượng chỉ đạo phương hành bắt đầu chuyên tâm tu hành thành viêm đoán trần quyết. lúc đầu đối với thành viêm đoán trần quyết tu hành phương hành tiến bộ vô cùng nhanh. pháp quyết này nói trắng ra là rất đơn giản, chính là truyền hóa linh đực. ở bên ngoài cơ thể hóa thành một loại linh diễm màu xanh nhạt, nhiệt độ lửa cực cao, chính là dùng lửa để đoán tạo linh thiết chế tạo pháp khí. tên công quyết này có hai chữ đoán trần. Chính là ý chỉ luyện tập chất huyền thiết Còn quy nguyên gốc Chỉ bất quá để dùng chiến đấu mà nói Bởi vì loại linh diễm này không có cách nào phóng xa xa Mà linh diễm thiêu đuốt kết ngạo rất nhanh Thiếu đi linh động Lại là uy lực thường thường Thậm chí không có giá dàng bằng trụ cột pháp thuật khu hòa thuật Phương hành tu luyện pháp quyết này Chủ nghệ lại không phải là dùng để tu luyện loại linh diễm giản sắt Mà chủ yếu là muốn vận dụng thành viêm đoán trần quyết Vận chuyển linh diễm Hắn đế thành điềm đoán trần quyết tâm pháp, khống chế tam muội chân hỏa trong cơ thể, sau đó dùng luyện khí pháp môn rèn luyện khí lực của mình, ngưng luyện thân linh khí, từng điểm từng điểm luyện trong suốt thân thể, ngưng kết linh khí tinh khiết nhất. Loại phương pháp tôi thể này vô cùng nguy hiểm. Phương hành lúc đầu bắt đầu tu luyện, không để ý sẽ gặp phải dẫn động nộ hòa tàn sát bừa bãi, cơ hồ một đốt thủy nhục thể quán, còn có vô tận ác niệm để cho hắn gần như là muốn đổi điên, đầu hỏa nhập ma cũng mày mà kính thường tại lúc hắn tu luyện, ngày đêm không thôi khổ pháp. Một khi hắn xuất hiện dấu hiệu đầu hoàn nhập ma, lập tức cảnh tỉnh khiến cho hắn tu luyện tâm thần. Lấy thiên ý kiếm chấn độ hòa, sau đó dùng linh dược chuẩn bị tốt để chữa trị bằng. Dù là như thế, cũng cho đến nửa năm sau, phương hành đã bắt đầu từ từ nắm giữ được tam bộ chân hòa, luyện thể phương pháp. Hắn lúc này, số thuộc có thể chính xác đánh độ tam bộ chân hòa, dựa vào lực lượng của mình văn thành quá trình truyền đạt. Nói một cách khác, Phương Hành đã nắm giữ một loại bí thuật tối hệ cường đại. Loại bí thuật này sở dĩ được gọi là bí thuật là bởi vì nó thường thường sẽ được đại tông môn cổ thế gia giữ bí mật dùng để nuôi dưỡng chiến tu thông mình. Có lẽ công quyết có thể truyền cho người khác, loại bí thuật này tuyệt đối không thể lấy kỳ nhân. Mặc dù hủy môn diệt tông, bí thuật này cũng tuyệt đối được giữ kín không nói ra. Bởi vì đây chính là căn cơ của một tông môn lập môn. Căn cơ mạnh nhất để có thể tồn tại ở tu hành giới Trong nửa năm này Mặc dù nhiều lần thất bại Đầy đủ rèn luyện cũng không tiến hành được mấy lần Nhưng phương hành biến hóa cũng là kinh người Thân thể hắn trong suốt vô hại Nếu được người khác nhìn Thì chỉ cảm thấy đây là một thiếu niên sạch sẽ trong sáng tự như là tràn đầy sức sống Còn nếu tinh tế quan sát Sẽ phát hiện ra tay quán mơ hồ Lộ ra một loại chân bóng như là ngọc thạch Vô cùng thần dị Mà trên thực tế Nếu người có thể nhìn nhất tới gần của phương hành, tới đến cứu thể phát quán, sẽ phát hiện khí huyết quán khác hẳn với người thường nhân, mạnh hơn so với người trưởng thành mà huyết nhục sức sống cơ hồ gấp 3 người bình thường trở lên. Tới linh khí quán, thì giống như là trước so với người bình thường tinh thuần hơn gấp 3. Nói cách khác, giống như là trước tu vi mà nói, hắn thật nhìn linh khí tồn tại lực lượng cùng đối phương không có khác biệt, nhưng mà trên thực tế, chất lượng linh khí gấp 3 đối phượng. Dùng cách nói đơn giản nhất chính là linh động tầng 4 của phương hành giống với linh động tầng 5 của tu sĩ khác. Bất quá trong khoảng thời gian này, phương hành tiêu hao tư nguyên cũng ước chừng là gấp 3 lần người bình thường. Hắn tự thân sở hữu yêu đan đã sớm tiêu hao không còn một mống. Bạch Thiên trường cũng không thực sự không choán bất kỳ tài nguyên. Trên thực tế, phía sau 3-4 tháng, trong quá trình hắn tu luyện tôi thể phương pháp tiêu hao nguyên đan cùng với linh dược đã cũng được Bạch Thiên Trưởng cung cấp. Thạch lâm bên cạnh có một đầm nước bích lục, đây là Hàn Đàm, nước thành u, tản ra hàn khí lạnh như băng, đem bờ đầm bạch thạch bị nhiễm một tầng sương lạnh. Mà lúc này Phương Hành thì khoanh chân ngồi ở trong đầm nước, nước hồ cạn chỉ tê cổ của Phương Hành lộ ra một cái đầu nho nhỏ, mà Phương Hành thì hai mắt khép hờ, yên lặng vận chuyển thành viêm đoán chân quyết, dần dần da tay quán trở nên hồng. Sau đó có mình quàng mưa hồ tựa trong cơ thể hắn tán phát ra theo phương hành vận công, xung quanh hồ sương lạnh, ở trên bạch thạch biến mất, rồi sau đó từ từ tỏa ra nhiệt khí. Phương hành một lần đầy đủ gian luyện vẫn chưa thành, vẫn vận chuyển thanh viêm đoán trần quyết. ở đỉnh đầu hắn, bên tay, thậm chí lộ ở nước hồ phía ngoài da mặt, mơ hồ xuất hiện từng sợi lửa quỷ dị nhẹ nhàng. lửa này tựa như là trong cơ thể quán phát ra vậy, thanh trùng mang tím, vô cùng quỷ dị, nhưng tràn đầy linh tính dần dần hàn đàm dâng lên nhiệt khí càng ngày càng nhiều quanh quẩn không dứt cơ hồ đang thân thể của phương hành che lại sùng sục qua một hồi lâu hàn đàm trực tiếp nổi lên bọt nước trở nên sôi trào cả hàn đàm sôi trào lên nhiệt độ cao tới mức dọa người cảnh tượng này vừa quỷ dị vừa kinh khủng phương hành quả thực giống như là đang ngồi trong một đồi nước sôi sùng sục nhưng hắn vẫn ngồi xếp bằng ở trong hồ tựa như là hồ hoàn toàn không có cảm thấy nhiệt lực trong hồ. đây là bởi vì nước hồ vốn chính là bị trên người hắn tàn phát ra nhiệt lực đốt tới sôi trào, nhiệt lực ở trong thân thể quán càng kinh người hơn. nhiệt độ nước hồ càng ngày càng cao, sôi trào được cũng càng ngày càng lợi lại từng đạo khói trắng bay thẳng lên đến trên trời. trong hàn đàm đã hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng, chỉ có từng đoàn khói trắng bốc hơi mà lên. qua thật lâu, trong hàn đàm mới bỗng nhân truyền ra một tiếng hét thành như lòng ngâm chấn tuyệt phương cốc theo thanh ngầm vang lên nhiệt độ trong hàn đàm bắt đầu chậm rãi giảm xuống phương hành đã hoàn thành lần rèn luyện này chậm rãi thu công mà hàn đàm sôi trào cũng dần dần bình thức dưới đất hàn tuyền lần nữa dẫn đến nước suối hàn lãnh khiến cho nhiệt độ hàn đàm thấp dần thành lần tôi thể một mình thứ bảy thành công nói rõ ta đã có thể khống chế loại pháp môn tôi thể này phương hành mở mắt trong hai mắt một chớp đã có tinh quang bắn ra bốn phía, sau một hồi lâu mới dần dần thu lại. nhìn dáng dấp người đã tu luyện thành viêm đoán trần quyết không sai biệt lắm. một thanh âm chợt ở phía sau vang lên, phương hành sợ quá hú đến quái gì, xoay người qua, chính người tóc trắng bạch thiên trưởng, dày trắng không dính hạt bụi quán nhẹ nhàng đạp vào trên nước hồ, theo nước gợn chậm rãi tăng lên tùng tích, thân hình phiêu phiêu tựa như tiền. người bước đi có thể có chút tiếng động hay không? Phương Hành bất mãn oán giận nói: sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi bị dọa chết. Bạch Thiên Trượng thản nhiên nói: sợ hãi nói rõ người tâm trí không kiên. Hơn nữa ta bài tới, tự nhiên không có thành âm. Phương Hành bĩu môi nói: Hừ, khoe khoang sao? Rắn lược thuật thôi mà, ta cũng biết. Rắn lực thuật chính là biệt phương của Cầm Long Khống Hạc Công, bởi vì quyết này ở trong giang hồ chính là thần bí tuyệt học trong truyền thuyết, bởi vì mới từ hồng trần tiến vào tiên môn ngoại môn đệ tử cũng gọi nói như vậy. Sông tiến vào nội môn, anh mắt mọi người thay đổi cũng không cảm thấy thuật này cao thâm, vì vậy cũng gọi nó là dẫn lực thuật. Mặc dù chỉ là cách gọi, nhưng đại biểu cho tâm thái biến biến hóa. Bạch Thiên Trường cũng không để ý tới phương hành mạnh miệng, lại đã thành thói quen, chẳng qua nhàn nhạt, nhạt nói: nếu nắm giữ pháp thuật này, đã nói rõ người ở chỗ này của ta nửa năm. Không uổng phí hao tổn Sau này nhớ rõ Thường xuyên lấy tam muội chân hỏa tôi thân Linh lực của người sẽ càng tinh thuần hơn so sánh với người bên cạnh Cho dù là đồng dạng pháp thuật Người thi chuyển ra Uy lực cũng so với người khác cường đại hơn Trụ cột làm kiếm tù đã có Phương Hành hỉ hỉ cười một tiếng Đăng ý nói Đó là đương nhiên Ta có thể trở về nội môn sao Một tháng này Hắn vẫn bị Bạch Thiên Trượng lưu lại trên ngọn núi này Khó khăn tu luyện thành viêm đoán trần quyết mệt nhọc thì sẽ ngủ ở một cái thiên phòng ngoài động phủ đói thì ăn dinh quả ngoài động phủ hoặc là cầm đan dược trong động phủ của bạch thiên trưởng như là ăn kẹo một tháng không biết vị thịt trong việc đã sớm nhạt nhẽo quá rồi đã sớm muộn muốn rời khỏi nơi này đi kiếm một bữa cơm no đủ nhưng không ngờ bạch thiên trưởng nghe lời quán khẽ mỉm cười nói ai nói người có thể trở về nội môn phương hành ngẩn ngơ vậy ta đi đâu? Bạch Tiên trưởng nói Theo ta xuống núi Phương Hành Cà Kinh nói Ta sẽ phải xuống núi Bình thường thân vân tông đệ tử Hoặc là tu hành gặp phải bình cảnh Hay là lĩnh phù chiếu đi ra ngoài làm nhiệm vụ Hoặc là bị tước đoạt thân phận đệ tử Trục xuất dần môn Bình thường cũng sẽ không đi ra ngoài Vì vậy Phương Hành rất không rõ ý tứ của Bạch Tiên trưởng. Bạch Tiên trưởng thấy hắn nghi ngờ Nhàn nhạt, nhạt giải thích một câu nói Xuống núi tu hành Phương Hành gãi đầu nói Trên núi không thể tu hành sao Bạch Kiên Trượng nói Trên núi có thể tu luyện Trần thế mới tu hành Muốn làm chiến tu Phải đi theo ta một lần Muốn trở thành một chiến tu hợp cách Mà không phải cái loại chiến tu phế vật bất Đắc Dĩ lựa chọn con đường chiến tu Sẽ phải có ba điều kiện Một là tôi thể phương pháp cầu mình Hai là đầy đủ tài nguyên tu hành Ba là công quyết chiến đấu cầu mình Người hôm nay có thể dùng tam bụi chân hòa để tôi thể có như là phù hợp với điều thứ nhất, nhưng hai cái phía sau lại hoàn toàn không có. Một đám mây xanh, chờ Phương Hành bay khỏi thành Vân Tông. Trên mây, Bạch Thiên Trường sắc mặt lạnh nhạt, êm tai nói tới. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi dạy ta sao? Phương Hành ngồi xếp bằng trên mây, khuôn mặt mong đợi. Bạch Thiên Trường cười nhẹ nói, ta chuẩn bị trong nơi một loại phương pháp rất tốt, đảm bảo sẽ trở thành chính tu hợp cách. Phương Hành gần ra Đầy cõi lòng hy vọng nói Là phương pháp gì Bạch Thiên Trượng nói Người nhìn dưới mây đi Phương Hành thò đầu nhìn xuống dưới Ánh mắt xuyên qua nhẹ nhẹ từng sợi mây Lại thấy phía dưới Chính là một cái hồ lớn Gió mát cuốn vào mặt Mênh bồng vô bờ Còn không đợi hắn đặt câu hỏi Đột nhiên cảm giác trên mông Đã bị đá một cước Hú lên quái dị Từ trên mây té xuống Người còn trên không trung Đã bắt đầu trùi ẩm lên Yêu quái tóc trắng đáng chết cả lần, dám ấm toán tiểu gia. Bạch Thiên Thượng ngồi trên đám bầy, cười khổ gãi mũi lẩm bẩm. Yêu quái tóc trắng, đây là lấy ngoại hiệu cho ta sao? Phương hành người trên không trung, hết thức thi triển dẫn lực thuật, khống chế lực đạo rơi. Sau đó tế lên phi kiếm đặt tại dưới chân chính mình, lơ lửng giữa không trung. Bất quá nhìn mọi nơi, lại là trống vắng. Khiến hồ này thực sự là không nhỏ, chính mình ở giữa hồ. Muốn bay lên trên bờ đi, ít nhất cũng phải bay tới gần trăm trượng cự linh, vượt ra cực hạn quán. Nghĩ bay lên trở về mây xanh, bay trên trưởng chết tiệt kia, đã điều khiển mây xanh, vừa bay cao hơn 10 trượng, làm cho hắn không thể tới. Trong hồ này có một thanh xà, chịu xét đánh, được đạo hạnh tu luyện mấy chục năm, được trở thành yêu thú ngũ dài ngày thường phá hủy thuyền bè, nuốt chửng dân chúng, bị người ngu muội cung phụ xưng là thanh long vương. Trên thực tế chỉ là một con xà yêu Sắp hóa thành dao mà thôi Người hãy tiến vào trong hồ Đi chém nó đi Viên yêu đan này Đối với người mà nói Là thuốc bổ không tệ Bạch trên trưởng thanh âm chậm rãi chuyển xuống Đây chính là phương pháp tốt ngươi chuẩn bị cho ta Phương hành giận dữ Đề khí kiều to Không sai Vậy người không thể nói trước với ta được sao Cần gì phải một cước đá ta xuống Người ăn linh quả của ta trộm linh đan của ta, còn cả ngày ở sau lưng ta mắng ta, cũng không cho phép ta đá người một gước sao? Bạch Thiên Trượng thanh âm rất vô tội. Phương Hành nghe cũng đành im lặng. Người nói thanh xà tinh này là yêu thú ngũ dây. Phương Hành vẫn phi trên không trung, nỗ lực đề ký, không chịu xuống hổ đi. Bạch Thiên Trượng nói, không sai, sợ rằng chỉ kém một đường sẽ đạt tới yêu thú lục dây cảnh giới. Phương Hành già mặt run run lên. Ta mới là linh động tổng 4 ngươi để cho ta đi chém đó hay để cho ta đi nuôi béo nó vậy? Bạch Thiên Trường trầm mặc một hồi, đang từ thời điểm Phương Hành không nhị được muốn chửi ầm lên, thanh âm lần nữa vang lên. Ngươi nếu muốn tìm lý do chứng minh đánh không lại nó, có thể tìm được một cái, nhưng tương lai nếu ngươi gặp phải địch nhân so với ngươi còn mạnh hơn, mạng cũng chỉ có một cái thôi. Phương Hành ngạc nhiên, như có điều suy nghĩ. Một đạo phụ truyện bò vàng nhạt. Từ trên mây phiêu xuống, bạch trên trưởng nói Nếu người không địch lại Có thể kích thích cái phủ này Nó có thể thú người Phương hành đang muốn đi tiếp Bạch trên trưởng kế tiếp Lời nói lại làm toán thay đổi sắc mặt Nhưng nếu người sử dụng cái phủ này Đã nói rõ, người cũng chỉ thường thôi Cũng không thích đi theo ta thu hành nữa Trực tiếp cho về sơn môn đi Phương hành về mặt biến hóa Cuối cùng cắn răng, vừa ngoan tâm, tung người hướng hồ nhảy xuống Hãy phù chuyện kia trên không trung lơ lực một hồi Không biết bay về nơi nào Phương Hành cũng không mang kết phù này Bởi vì hắn căn bản là không có ý định dùng Nếu là một loại giàn luyện Nếu yêu quái lông trắng cho là mình có khả năng thắng được thanh xã Chính mình liền chiến sắp Giờ một tiếng Phương Hành nhảy vào trong hồ lớn Nước hồ mát mẻ, Trong những mắt che phù đình đầu quán Trong nước bọt khí ở bên tai cô cô Phương Hành hai tay đong đưa Trong nước ổn định thân thể Sau đó nhìn khắp mọi nơi lại thấy khắp mọi nơi đều là trong xanh như là một màng tầm mắt bị nước hồ ngang ngay cả hắn hôm nay theo tu vi tăng lên mục lực cũng so sánh với trước kia mạnh hơn rất nhiều chỉ có thể nhìn ra 10 trượng trở lại một bàng hồ lớn mịt mờ nhưng nơi nào lại tìm kiếm thanh yêu xào đây hơi chút suy nghĩ phương hành liền trong bụng hùng ác rút ra đoạn đao ở trên bàn tay cắt một đao tiêm máu rỉ ra theo nước hồ tản ra sau đó phương hành bình thần ngưng khí trong hồ lẳng lặng chờ đợi cảm thụ xung quanh nước chảy hướng đi máu người có tù vi đối với yêu thú có được hấp dẫn rất lớn chỉ cần thanh trà người thấy nó thì nhất định sẽ bị dẫn tới đây tới đây đi phương hành âm thầm cắn răng ánh mắt hùng ác kỳ nghị nếu là rèn luyện khổ nữa mệt mỏi nguy hiểm nữa thì tiểu gia cũng nhận ta muốn làm chính tu chính tu mạnh nhất trên đời này cái gì mà trường sinh tiêu dao cái gì mà thần du bạn dặm tiểu gia không cần Người tu hành để đã cho ta một duy nhất ấn tượng, chính là một người một kiếm, lực chiến đấu có thể giết cả bầy phì. Ta đây cũng muốn, cũng là chiến được độc nhất vô nhị. Ta muốn báo thù cho chiến thúc thúc của ta. Xuống biển chiến giao long, vào núi đọ sức yêu hồ. Ba năm qua, phương hành đi theo bạch thiên thượng xuất nhập ngũ hồ tứ hải, tự sở tây bắc đoạn sơn, tới sở đông Kiêu giao hải, từ sở nam vạn quỷ, tới sở bắc màn hoàng một đám mây xanh hai người trừ yêu ngàn dặm không quay đầu lại ở cổ chiến trường cùng thyma lấy dính sát khí ở linh dược quật cùng hung cầm thủ hộ linh dược chiến thậm chí hắn còn lên chiến trường cùng với màn bình hùng ác điên cuồng tàn bạo tác chiến thắng một cái đã bà nằm thời gian thấm thoát rồi phương hành đã biến thành một thiếu niên 14 tuổi vóc dáng cao không ít rất thon gầy trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, còn có chút lời biếng ánh mắt lại là dị thường sáng ngời, tóc của hắn đã trắng không ít, hắc bạch hỗn loạn, tùy tiện ở sau gáy buộc thành kiểu đuôi ngựa. bất quá tu vi quán vẫn là linh động tứ trọng, cũng không tăng lên. đây cũng là bạch thiên trưởng cố ý làm, hắn dạy phương hành dùng pháp môn tam muội chân hòa luyện tẩy thân thể, đem một thần linh được tẩy luyện tinh thần vô cùng, hắn là trong 3 năm này. Yêu hào một số yêu đan cùng linh dược Nếu đổi là người bình thường Bằng những tài nguyên này Chỉ sợ sớm đã đem tu vi tăng tới linh động tầng 7 Mà phương hành Chỉ là dùng những thứ tài nguyên này Mà đem trụ cột Đả tạo kiên cố vô cùng Thậm nhất thúc, Kế tiếp đi đâu Lời biếng nằm trên mây xanh Phương hành hai tay đặt sau gáy Gác hài chân Mạn bất kinh tầm nói. Ba năm thời gian, hắn cùng với Bạch Thiên Trượng đã sớm vô cùng thân thuộc. Trong quá trình này, cũng hận cái yêu quái lùng trắng này, bởi vì tìm hắn đem mắn hém vào giữa cái đám cương thi nổi nhiên, cũng từng cảm kích hắn, bởi vì lão Bạch Mao tỉ mỉ, dùng linh dược trị thương cho hắn. Mười ngày, mười đêm, tinh thần không một khắc nào buông lòng. Mấy năm thời gian, để cho hắn thừa nhận Bạch Thiên Trượng, gọi hắn một tiếng, thập nhất thúc. Bạch Thiên Trượng đã từng hỏi, Vì sao là thập nhất thúc? Phương Hành chưa từng nói Nhưng trong lòng đã nghĩ Mình có chín thúc thúc Xếp tiếp theo chính là thứ 10 rồi Nhưng mình lại là lão thập Cho nên thập thúc thúc sẽ không có Rất khoát kêu một tiếng thập nhất thúc thúc đi Nếu Bạch Thiên Trường biết tiểu tử này đem mình đánh đồng với một hăng ổ thổ phỉ Thậm chí xếp hạng Còn dưới 7 thổ phỉ này Không biết sẽ lộ ra cái vẻ mặt gì Bất quá hắn cảm thấy Phương Hành ban đầu Sau khi chứng minh liên tục chữa thương 10 ngày cho hắn Sau khi tỉnh lại Bật thuất lên một tiếng thậm nhất thúc thúc Rất là thanh khẩn liền cũng chấp nhận xuống Dù sao so sánh với gọi mình là yêu quái lông trắng Còn tốt hơn rất nhiều Về phần bạch thiên trường Tại sao lại đối với mình tốt như vậy Có mục đích của hắn hay không Phương Hành cũng chẳng muốn nghĩ Theo hắn Đương nhiên là có mục đích Nếu không tại sao người khác đối với mình lại tốt như vậy chứ Chỉ bất quá Phương Hành cũng không ngại người khác lợi dụng chính mình Chỉ cần cho mình đầy đủ thù lao là tốt rồi Cho nên sợ rằng Sớm đã nghĩ đến bạch thiên trượng như vậy Bồi dưỡng mình là có mục đích Hắn sẽ không để ý Hắn chỉ điểm chính là 3 năm Nếu còn thực mình cần giúp hắn làm chút chuyện Thì chính mình giúp việc cũng chẳng có gì Nếu như hắn muốn mình làm chuyện mình không làm được Cùng lắm thì nửa đường chạy đi là được Bạch thiên trượng ngưng thần đánh giá phương hành Thật lâu không nói lời nào Ánh mắt phức tạp Rồi lại sân lẫn thường thức khó tả quá thật lâu, hẳn bỗng nhiên đưa tới một khối nguyên tai ngọc đen, tạo hình tinh tế, tựa như là vật phi phạm. Chỉ bất quá ngọc này, nhưng thực giống như là bị phân nửa. Phương hành ánh mắt nhìn khác, đã dám định được ra đây chỉ là khuyên tai ngọc bình thường. Duy nhất có được tác dụng, chính là dẫn dụ thiên địa linh khí vào bản thân, ở lúc tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Tín vật này người cất đi, đợi đến có cơ hội thành thục liền đi thành thân xác. Bạch Tiên Trượng nói phong đạm vân khinh, "Phương Hành chật nhảy lên, cả kinh kêu lên. Thành thân?" Bạch Tiên Trượng thở như nói, "Không sai, chính là thành thân. Tương lai dùng khuyên ngọc này làm tín vật, người có thể cưới được chính đạo nữ như hoa như ngọc mà thân phận tôn quý. À, có lẽ là mười ta cũng nói không chính xác nữa." Phương Hành ngơ ngác nhìn khuyên ngọc này nói: người không phải là điên rồi chứ? Bạch Thiên Trượng cười nói. chuyện tốt như vậy cho người, người không muốn sao? Phương Hành có chút xấu hổ, cười hắc hắc nói. 10 à, hơi nhiều đấy. Bạch Thiên Trượng cười nói. vậy thì giảm đi mấy người đi, cứ chọn xinh đẹp mà lưu lại. Phương Hành ha ha cười một tiếng nói. thì ra lời đồn là có thực, được phải một người sư phụ, chẳng những dạy dỗ thần công, có thể hỗ trợ làm mai rồi. Hơn nữa, thoáng cái là mười... À, phát tài rồi Bất quá mười lão bà này Cô ta là người ở nơi nào vậy? Bạch Tiên Trượng nói Hiện tại ta không thể nói cho người biết Người chỉ để ý giữ lại khuyên tai ngọc này Thời cơ chín mồi rồi sẽ biết Phương Hành nói Lúc nào mới là thời cơ chín mồi? Bạch Tiên Trượng nói Ở thời điểm người tìm tới cửa bọn họ Không giết được người Hoặc là nói người có thể chạy thoát Bọn họ đuổi giết Phương Hành trên gái xuất hiện một đạo hắc tuyến Ôi oải nói Nguyên lai là kẻ thù của ngươi Còn không phải là muốn tạo giúp ngươi báo thù sao Bạch Thiên trưởng cười thoải mái Nói Không cần báo thù Cũng không cần giết người Chỉ để ý cưới lão bà của ngươi là được Phương Hành trở tay Đem khuyên tay Ngọc Thu vào Nói Thôi đi Ta đến lúc đó cũng xem các nào có sinh hay không Rồi mới nói tiếp được Bạch Thiên trưởng cười cười Không nói gì nữa Ngón tay nhẹ nhàng một chỉ, Mây xanh ra tốc hướng phía trước bài đi. Chúng ta đi đâu vậy? Phương Hành có chút tò mò hỏi. Bài chân trượng nhẹ nhàng thở dài, Nói, Ba năm thời gian trôi qua rồi, Người cũng nên trở lại quỹ đạo vốn có của ngươi. Thành vân tông sóc. Phương Hành ánh mắt nhất thời sáng lên, Lòng tràn đầy mong đợi. Liên tục ba năm không gián đoạn, Chém giết, luyện lệ. Vào Nam Sa Bắc, đã sớm để đoán vạn phần hoài niệm cuộc sống thích ý của thanh vân tông. Một đóa mây xanh, ba năm trước đây rời thanh vân tông, không kinh độc bất luận kẻ nào. 3 năm sau, mây xanh lần nữa bay trở về thanh vân tông, vẫn chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Rơi vào trước thạch lâm, bạch thiên triệu nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: Sau này con đường tu hành khó khăn, phải cẩn thận đấy. Phương hành gỡ lưng một cái. Cười nhìn về phía bạch tiên trưởng nói Ta có cần gọi ngươi một tiếng sư phụ không? Bạch tiên trưởng khương mặt lại nhạt ngẩn ra nhẹ giọng gật đầu nói Cũng là có thể Quỳ xuống dập đầu đi Phương hành nhất thời đen mặt nói Mất mặt như vậy Sư phụ không cần Vừa nói xoay người rời đi Bạch tiên trưởng sau lưng hắn phá đến cười Bà nằm tiếp xúc Hắn tự nhiên hiểu rõ tính cách của phương hành Có thể hỏi ra những chuyện này Chính là lời tâm tư nhận thức hắn là sư phụ Bất quá nếu mở miệng kêu chọc Thì phương hành trong lòng không vui Thật ra đây cũng là hắn cố ý làm Hắn dạy phương hành 3 năm Nhưng cũng không tính làm sư phó của phương hành Dù sao ta là muốn thông qua ngươi, Đạt tới một mục đích Đây có như là trao đổi Bạch Thiên trưởng khẽ thở dài Xoay người hướng động phủ đi tới Thân thể lại không tự chủ được Run một cái Trong cơ thể vang lên một tiếng vỡ vụn rõ nét hắn sắc mặt đại biến, cười khổ hướng thân thể của mình nhìn lại. thần điệm nội thị có thể thấy được thức hải một viên kim đan phía trên ánh sáng ảm đạm, xuất hiện một đạo, đạo kẹt đứt rõ ràng, đang có linh lực màu vàng mơ hồ từ bên trong chảy ra, phát ra trong thiên địa. kim đan bể tan tành, linh lực khô kiệt, đại nạn của ta đến sớm sao? bạch thiên trưởng khoanh chân ngồi ở trước động phủ, nhìn lên thiên không, bùi bùi thở dài. Khói mệnh hắn dừng lên một tia lụ cười chấn an Hắn thật ra cũng không nói cho phương hành Chính mình tính toán Dạy hắn nhiều thêm mấy năm trong qua lỡ trong 10 ngày 10 đêm Tiêu hao tự thân đại linh lực làm phương hành chữa thương Hắn đã cảm giác có chút lực bất tổng tâm rồi Lúc ấy Chính mình nếu không chữa thương cho hắn Thọ nguyên đại nạn ít nhất có thể kéo dài 10 năm Nhưng hôm nay Cảm giác chỉ có không tới 3 năm Nhưng mà bạch Tiên Trượng không hối hận Bởi vì lúc ấy nếu hắn không làm như vậy phương hành sẽ lưu lại ám thực chính mình thời gian không nhiều không cách nào có thể mượn trảm thủ đồ tam muội chân hòa rèn ra một thanh thần kiếm hoàn mỹ chấm ngược khung thiên vậy nên đem hết toàn lực rèn một thanh kiếm vui hoàn mỹ sau đó đợi hắn ma luyện thành hình đảo loạn phong vân thôi ta dạy tất cả những thứ người có thể học rồi chuyện còn lại phải nhờ vào bản thân của người bạch thiên trường lẩm bẩm nói sau một hồi lâu Hắn lấy ra một đạo phù triệt, giơ tay ném hướng lên bầu trời. Phù triệt trên không trung nổ tung, kim quang mãnh liệt, tựa như là một đạo kim sắc mây trôi lơ lửng ở phía trên trời. Bên trong thành Vân Động, tông, tông chủ Trần Huyền Hoa, Tứ đại huyền pháp trưởng lão, tất cả đều thấy được đạo phù này. Trong lòng dấy lên chấn động. Bạch sư thúc có chuyện quan trọng dặn dò sao? Rồi sau đó, Vô luận đang bế quan hay là đang trong môn giảng đạo cho đổi đi, Đồng thời buông xuống chuyện ở trong tay Nhất tề, độn hướng không trung Năm đạo quang hoa chạy qua thiên không thanh vân tông Đi tới trong thạch lâm Ta dạy hài tử kia mấy năm Chỉ tiếc Hắn vẫn là không thích hợp thừa kế truyền thừa của ta bạch Tiên trường đưa lưng về phía 5 người Khẽ thở dài một tiếng Nói Trần huyền hoa 5 người hai mặt nhìn nhau Trong đôi mắt đều lộ ra vẻ tiếc nuối Thanh Vân Tông vẫn muốn đem truyền thừa của trường lão thần bí này để lại tông môn 3 năm trước đây Bạch trường lão thu phương hành làm đồ nhi, Bọn họ vốn lại trong bụng nhẹ lòng một chút Nghĩ mục đích đã đạt thành Thật không nghĩ đến có kết quả này Ta tính toán bế tử quan rồi Hoặc là dựa bọn ta đi Còn giữ lại thọ nguyên kết thành nguyên anh Tăng thọ nguyên gấp hai, Hoặc là lúc đó tạo hóa Bạch trên trường khẽ thời dài Mọi người nhất thời thần sắc buồn rầu. Chỉ có người cảm giác thọ nguyên sắp hết Tạo hóa Sắp tới mới bế tử quan thôi Bế tử quan Bế tử quan Nhập quan sinh từ lưỡng trọng thiệt Nói như vậy Thực sự là người đột phá vô vọng Mới bế tử quan Hy vọng có thể tại chính mình còn sót lại thọ nguyên Đem tìm hiểu đột phá chi đạo Sau đó phá một cảnh Gia tăng thọ nguyên Xong không có khả năng phá cảnh đan Không có tương ứng công quyết Phá cảnh cơ hồ là không có chút nào hy vọng, 100 người bế tiểu quan, cơ hồ cả 100 người đều không đi ra, người thành công phá cảnh xuất quan chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi. Dĩ nhiên, bế tự quan chuyện như vậy cũng có một chỗ tốt, chính là người bên cạnh không thể thăm dò người bế quan sinh tử, cũng có thể uy hiếp một chút địch nhân, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy cũng là một người tu sĩ cuối cùng giúp tông môn làm được chút việc. Trên thực tế, Rất nhiều người đều cho rằng thanh vân tông thái thượng trưởng lão, Vũ Hạc chân Nhân, đã sớm tạo hóa. Chỉ bất quá chính là bởi vì Vũ Hạc chân Nhân, 8 năm trước đóng tử quan, không cách nào có thể do thám biết sinh tử. Cho nên mọi người chỉ có thể quay là hắn còn sống. Đối với tu sĩ mà nói, đây cũng là một loại phương pháp qua đời. Bọn họ sẽ bị người từ từ lãng quên, mà không phải là như phàm tục bái tới khắp nơi. Loại tử quan này, bình thường cũng sẽ lấy trăm năm làm hạn định. Trong năm, nếu người bế tự quan không xuất quan, tông chủ sẽ yên lặng, ở tổ linh đường cho thêm một lò hương khói. Bất quả, đến nơi này, môn hạ tiểu bối đệ tử thường thường đã quên mất người bế quan là ai. Bạch sẽ thức gọi bọn ta tới đây, dụng ý là... Trần Huyền Hoa trầm gặp nói. Bạch trên trường cười cười nói, đương nhiên là đem một chút tu hành tâm quyết của ta nói ra, cho thành vần tàu đưa lại một môn truyền thừa rồi. Trần Huyền Hoa đáng người nghe vậy Nhất thời ngần ra vẻ mặt mừng rỡ nhất tề bái hả nói Cần nghe sư thúc dạy bảo Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng thờ dài Từ từ niệm tục Phá diệt thần cơ quyết Đoạt người chi vận Hóa thiên công Hành địa pháp Thanh âm quán rất bình thản, Nhưng nghe trong tay của Trần Huyền Hoa Lại như là tính sấm Bịt tay vào Trần huyền hoa trên mặt đại biến, bỗng nhiên quát lên, cắt đứt lời của Bạch Thiên Trường. Đứa đại truyền pháp trưởng lão cũng đều sắc mặt đại biến, thế nhưng thật theo Trần huyền hoa, nhất đề bị đỗ tay. Trong nhé mắt rút lui bay ra, thế nhưng ước chừng bay hơn 10 dặm, lúc này mới đứng bên không chung, sắc mặt hoàng sợ, nhìn Bạch Thiên Trường. Bạch Thiên Trường ngậm miệng không nói, hơi màng bất đắc dĩ ý, ngồi lại tại nguyên chỗ. Trần huyền hoa đôi môi run dày, Qua một hồi lâu, mới cười khổ nói. Bạch tự thúc, Người nằm trầm nằm trước giá lầm thanh vân tông, Từ tông chủ đời trước bắt đầu. Không người nào không đối với người kính như là thượng tân, Cũng không dám có gì bất kính. Nhưng ngươi vì cái gì, Lại muốn hại chúng ta? Bạch thiên trượng nhẹ nhàng thở dài nói, Là các người vẫn muốn lưu ta lại truyền thừa, Như thế nào nói lại ta hại các ngươi Trần Huyền Hoa thở dài Nói, Phá diệt thần cơ quyết Là Là thần quyết truyền thừa của thế gia kia sao Chúng ta thành vân tông tiểu môn tiểu phái Nơi nào có can đảm lớn như vậy chứ Dám mơ ước công quyết nhà bọn họ tin thức một khi bị tiết lộ ra Sợ rằng lập tức Chắc chọc vào diệt tông đại hỏa Truyền thừa bậc này Chúng ta thân vân tông không lưu cũng được Ngay cả muốn để lại cũng lưu không đổi Bạch tiên trượng không nói gì qua một hồi lâu Mới nói Đã như vậy, thì thôi Ta trước đây đã từng xem thanh vân tông Thành viêm đoán trần quyết Sơ qua cải biến Đem sửa thành thượng dài pháp quyết liền đem pháp quyết này để lại thanh vân tông Coi như là một chút bồi bổ lại Trần huyền hoa thở giải nói Nếu là như vậy Đa tạ bạch sư thúc Rất lời liền đem đoán trần cốc truyền pháp trường lão Búp ở ngoài 10 dạng gọi tới đây Suy nghĩ một chút Rất quát vừa đem ba cái trường lão khác cũng gọi từ đây Cùng nhau nghe bạch thiên trượng truyền pháp Lại là trong lòng khiếp sợ vẫn còn không tiêu, Không nghĩ có gì hiềm nghi Chiếm được phá diệt thần cơ quyết truyền thừa Rất khoát gọi những người khác chỗ này Cùng nhau nghe pháp Cũng chứng minh trong sạch của mình Truyền pháp sau Trần Huyền Hoa vừa khẩn trương nói Bạch sư Thúc Đại tử tên là phương hành này Bạch thiên trượng lắc đầu nói ta vốn muốn giúp hắn đánh xuống trụ cột Đích thần truyền công quyết Lại không nghĩ rằng Người này bất hảo Không nghe dạy bảo Học được chút ít đứng đắn Luôn ra sức khước từ Cũng là một chút ít công quyết Không liên quan tới oai môn tà lý Thì lại học cực nhanh bất đắc dĩ Ta không cách nào có thể đem truyền thừa cho hắn được Bà nằm tầm huyết nước chảy về biển đông Tông chủ Thành vân tông nếu có kiệt xuất đệ tử Trần huyền hoa lý làm kinh hãi Lúng túng cười nói Bọn họ không có phúc Hay là thôi đi Người thông minh cũng biết mình nên làm như thế nào Trần huyền hoa có thể trở thành thanh vân tông tông chủ Tự nhiên cũng không phải là người ngu Nếu là bạch Thiên trượng Truyền xuống công quyết là huyền giai công pháp Hắn cầu cũng không được Cũng sẽ học Thậm chí nói Nếu bạch tiên trượng truyền xuống thần giai công quyết Là không biết từ nơi nào tới Hắn vẫn sẽ học Chỉ sợ mạo hiểm tiết lộ Làm thanh vân tông khai ra đại họa nguy hiểm Cũng sẽ học Nhưng nếu là thần giai công quyết của gia tộc kia Không thể học Không thể học Học chính đạo hòa Không những không thể học Thậm chí không thể nghe Muốn trốn tránh rất xa Nhắm mắt làm được Đã như vậy ta hôm nay sẽ muốn vào từ quan rồi Thương điền tam hải, Tư vị đạo hữu, Từ đó từ biệt Bạch trên trưởng thổ dài Tay áo đặt ở phía sau Từ từ hướng bên trong động đi tới Sự thúc không cần đi qua như thế Đại đạo 50 Bỏ chạy thứ nhất sư thúc bế quản tĩnh ngộ Cuối cùng có cội phá cảnh phục sinh Thọ nguyên tăng lên Đến lúc đó vạn đối tập hợp đệ tử khắp đối Tới trước cùng mình Là sư thúc hạ Trần Huyền không người Thanh Khẩn nói Bốn vị truyền pháp trưởng lão Cũng không người Cũng cùng tiễn bạch trưởng lão nhập quan. Động phủ chi môn ở bầm rơi xuống Từ đó ngăn cách thiên địa Tuy chỉ một môn cửu thiên thập địa nhưng giống như có cao nhân tóc trắng này nữa trường giáo sư huynh chúng ta tây hà cốc trường lão thanh điều hỏi hồi chủ phòng nói trần huyền hoa dẫn đầu ngồi mây mải đi trốn vào chính mình thanh vân chủ phòng bốn vị truyền pháp trường lão cũng theo sau lường hắn như quần sư đệ người đi bằng đứa bé kìa trần huyền hoa ngồi ở chỗ của mình nông chán trầm tư sau một hồi lâu nhẹ nhàng nói Lão già tóc đen, thiết như quần, đoán Trần Cốc, truyền pháp trưởng lão, ban đầu cùng bạch thiên trưởng đánh cờ, lĩnh bệnh mà đi. Tê Hà Cốc, truyền pháp trưởng lão, Thanh Điều nói, trường giáo sư huynh bạch sư Thúc sẽ không thực đem phá dịch thần quyết truyền cho hắn chứ. Trần huyền hoa nói, hy vọng không có, nếu không Thành Vân Tông chúng ta không giữ được hắn. Thanh Điều trưởng lão như mày, nói, trường giáo sư huynh bản thân ta cảm thấy... Trần Huyền Hoa bỗng nhiên gần đầu, nhìn thoáng qua Đồng thời ánh mắt quét qua hai vị truyền pháp trường lão khác Nói Chư vị sư đệ, sư muội, Các người chứa cảm thấy ta làm việc cẩn thận Chúng ta thanh vân tông thiên ở nhất chủ An an ổn ổn Chính là phúc khí Nếu dã tâm quá lớn Bị quấn vào tật phong kình sống Sợ rằng chết cũng không biết chết như thế nào Thế giới này gì? quá lớn Thanh điều trường lão ngập miệng lại, Khẽ gật đầu một cái Lui một miệng Không lâu, Phương Hành tới Đối mặt với thành vần tông địa vị tối cao Mới vị trưởng lão này Cũng không có sợ, ánh mắt ngó mọi nơi Hai từ Người tới Trần Huỳnh Hoa gọi hắn tới đây Hòa nhã nói Trong ba năm này, người đi theo bạch sưu thúc học được những cái gì? Phương Hành con ngươi đảo lòng vòng Nói Học được rất nhiều, ta rất là chăm chỉ Trần Huỳnh Hoa lược lược ngẩn ra Nói Nói ví dụ như Phương Hành cười nói Trảm yêu trừ ma Trong ba năm này hối hạ ngược xuôi ta giết không dưới một trăm con yêu thú Trần Huyền Hoa ngây ngốc Lại hỏi Bạch sư Thúc không truyền cho người bất kỳ pháp môn gì Phương Hành nói Có chứ Trần Huyền Hoa nhất thời khẩn trường lên Ba vị truyền pháp trưởng lão khác cũng tùy theo trông lại Ánh mắt khẩn trường Trần Huyền Hoa vội lên Vội la lên Truyền cho người pháp quyết gì Phương Hành nói Thành viêm đoán Trần Quyết Đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau Trần Huyền Hòa nói Không có pháp môn khác sao Phương Hành thầm thực suy nghĩ một chút nói Không có Hắn nói không phải nói dối Trừ thanh viêm đoán Trần Quyết ra bạch Trân Trộng Quả Thực không truyền cho hắn bất kỳ một môn pháp môn nào Tam mội chân Hòa tôi thể pháp chính Là từ bên trong huyền quan trạm thủ đô đạt được cũng không phải là bạch thiên trọng truyền thủ. Trần Huyền Hoa suy nghĩ một chút, đưa bàn tay đặt đầu vai Phương Hành, trầm giọng nói: vận chuyển linh lực mạnh nhất. Phương Hành cũng không dám kinh thường, đem tự thân linh lực vận chuyển. Trần Huyền Hoa cảm ứng sơ qua, thu tay về, hướng những người khác gật đầu, khẽ thở dài. Ta đã từng thấy qua người gia tộc kia, biết được phá diệt thần cơ quyết tính chất đặc biệt, pháp quyết này hung bá tuyệt luân, hủy thiên diệt địa, có tu luyện hay không? thử một lần để biết đứa nhỏ này linh khí trầm ổn yên tĩnh cũng không hề giả mấy vị truyền pháp trưởng lão khác tất cả cũng thờ phào nhẹ nhõm và mặt có chút buông lỏng nhưng cũng có chút tiếc nuối phương hành thì ánh mắt thản nhiên nhìn bọn hắn cũng không đo lường hắn cho phát hiện cái gì người hãy lui ra đi trần huyền hoa để cho thiết như cuồng mang phương hành đi xuống chính bình thở thật dài thanh điều trưởng lão nói trưởng giáo sư huynh người này xử lý như thế nào Trần huyền hoa cúi đầu suy tư một hồi lâu liền nói Mặc kệ ra sao Dù sao bạch sư thuốc mới bế quan Không cần quý gì lão nhân ra ông ta Hôm nay chúng ta nghe đến mọi chuyện Cùng chúng ta đoán được mọi chuyện Cũng không muốn tiết lộ một chữ Nếu không môn quy nghiêm trị thiếu trưởng lão Chuyện này để người giam tra Nếu có người làm trái với ta hôm nay nói Sự huynh đệ tình phân Cũng không cần nói Dạ Một vị trưởng lão mặc y phục khô gầy trầm giọng nói trên mặt yên tĩnh chính là Ngô Trận Cốc truyền pháp trường lão Tiếu Xuân Hà ba năm sau đại danh của Phương Hành lại một lần nữa vang lên ở thành Vân Tông ba năm trước đây tấn nhập nội môn vẫn không có người nghe thấy tin tức của Phương Hành bởi vì Lâm Thanh Tuyết bị giam nửa năm cấm bế từng điên cuồng muốn tìm Phương Hành báo thù nhưng vẫn chưa từng tìm được hắn làm loạn khắp nơi cũng không ít nội môn đệ tử có biết Phương Hành người này Chỉ là chưa từng nhìn thấy hắn Người thói quen ghi chuyện này Thế nhưng giống như là biến mất vậy Cho tới hôm nay Phương hành mới đột nhiên xuất hiện lần nữa Mọi người lúc này mới nhận ra được tin tức Thì ra là hắn bị bạch thiên trượng trưởng lão nhìn trúng Mang theo bên người Dạy dỗ 3 năm Vốn muốn chọn làm người truyền thừa Kết quả hắn quá mức bất hảo Thế nhưng lãng phí một cách vô ích 3 năm của bạch thiên trượng trưởng lão Cuối cùng không thể tiếp nhận bạch thiên trượng trưởng lão truyền thừa Đã bị đuổi ra ngoài Trong lúc nhất thời Trong buồn vẫn đều chế diễu hắn Chiếm được cơ hội Cuối cùng lại không nắm chặt So biết không được cơ hội thực là đáng buồn hơn Nghe nói không Nghe nói người này trên phú không cao Trong quá là đinh đẳng tư chất Đơn giả đán trong, trong lúc vô tình Phá được một toán cờ của bạch trưởng lão Lão nhận ra ông ta lúc này mới đáp ứng cho hắn cơ hội <cười> Ai có thể ngờ được chứ Người này đã không biết nắm lấy Ba năm Bạch trưởng lão đã tận tay dạy Hắn đã còn quá kém Muốn chọc giận bạch trưởng lão Trực tiếp đưa trục xuất ra ngoài Còn không phải sao Đi theo bạch trên trượng trưởng lão tu vi thông thiên, tu hành 3 năm tu vi vẫn là linh động tứ trọng <cười> Cái tên tiểu quỷ này Lúc ấy là người thứ nhất tấn nhập nội môn Số tuổi lại tiền đồ vô hạn Hiện tại lại tụt xuống cuối rồi Bé mặc dù thông minh Lớn chưa chắc có tài giỏi đâu Những lời nghị luận tương tự Ở Thanh Vân Tông dần dần truyền ra Mà lúc này Phương Hành đã tìm một chỗ động phủ Cả ngày tiêu dao uống rượu Ba năm thời gian Hắn chấm dứt vô số Thực là không có mấy ngày nhìn người tốt Thanh nhàn hiếm thấy Tự nhiên muốn hào hào hưởng thụ Các ngươi nhìn kìa Ban ngày thì nằm trên sườn núi uống rượu Cũng không có tu luyện <cười> Khó trách bị bạch trường não trục suốt Người này vò đá mẹ lại còn sức Bỏ lỡ cơ duyên lần này Ngày sau con đường khó khăn rồi Phía nơi xa thi toàn có người khiêu khiếu nói nhỏ Đối với Phương Hành chỉ rõ Theo bọn họ Phương Hành quả thực chính là Giáo tài mặt trái trên đường tu hành Thằng nhóc điển hình không thể dạy dỗ Nhìn cái gì vậy Tầm móc mắt các người bây giờ Phương Hành ngồi dậy Hướng mấy tiểu tử vẫn âm thầm Chỉ điểm mình quát một tiếng Đúng thật là hung dữ Không bằng chúng ta dạy dỗ hắn đi Không cần gây chuyện Người này số tuổi còn nhỏ Nhưng dù sao cũng so với chúng ta Vào nội môn sớm hơn ba năm Không chừng có thủ đoạn lợi hạn đấy Đúng đúng Người này trước khi vào nội môn Đã chọc ra phiền toái tây hà Cúc Lâm thành tuyết sư tỷ 3 năm trước đây đã nói Vô luận ai viết tiểu tử này Nàng sẽ có hậu lễ tường báo Tiểu tử này không biết có thể sống được bao lâu đâu Chọc hắn làm cái gì Mấy đại tử thấy vậy Nhất thời sợ ái ruột rè Rời ánh mắt đi chỗ khác ngay cả mấy người về mặt lộ ra hơi không phục cũng bị người khác lôi đi. dù sao trong mắt Từ Nhai ở lại cũng là đệ tử vừa tấn nhập nội môn không đâu tu vi không cao. Bách Từ Nhai chính là chỗ của ngoại môn đệ tử lúc đầu mới tiến vào nội môn, vừa vào nơi đây liền muốn bắt đầu tu luyện thanh vân tông một trong ngũ pháp. đợi đến luyện ra nhất định hầu hòa có thể sẽ căn cứ công quyết đặc điểm chia ra tiến vào thanh vân tông tứ cấp một điện tiếp tục tiến thủ. Chữ cốc chia ra chính là luyện đàn tê hạ cốc, dành pháp ký đoán trần cốc, minh phù thư văn cốc, nghiên trận sơn hạ cốc. Mà một điện, chính là phụng thiên điện. Trong đó, ý tứ hai chữ phụng thiên, nguyên là từ một câu nói của các đời trước, phụng thiên đập đạo. phụng thiên chi mệnh, chạm yêu trừ ma. Những lời nói này đến yêu ma, thì cũng không phải là hoàn toàn là yêu ma, cũng bao gồm đối thủ của thành văn đồng. Đối với người tu hành mà nói Phạm là cùng chính mình đối kháng Thì cũng là yêu mà Nói trắng ra Cũng có thể hiểu như vậy Trong phụng thiên điện tu hành đệ tử Cũng là thanh vân tông bồi dưỡng lực chiến đấu phụng thiên điện là điện thanh tông Chính tu tụ tập Các đệ tử một lòng tu hành đấu pháp chi đạo Cũng sẽ tiến vào cái điện này Chỉ bất quá nhân số vô cùng thừa thớt Từ cốc khác Đệ tử nhân số ít nhất cũng có trăm người Nhưng trong phụ thiên điện Lại cũng chỉ có mười mấy đệ tử Hơn nữa là mười mấy nữa đệ tử này Cũng là từ các tứ cốc khác đều ra tinh anh nhân vật Nhân tải đông đúc Đệ tử Thanh Vân Tông Rất ít có trực tiếp lựa chọn tu hành Thanh Vân cửu kiếm quyết Cho dù là thích chính tu Thì cũng thường thường trước tu hành những pháp quyết khác Trường quát bản lĩnh ở tu hành giới An thân lập đạo Sau đó mới nghiên cứu Thanh Vân cửu kiếm quyết Phương hành định tiến vào điện này Đưa ra chính tú chỉ đạo tu điện thâm sâu Quên đi Được muốn đi từng bước từng bước Ta muốn mượn một chút trụ cột pháp thuật Tới tìm hiểu một chút Phương hành cầm hồ lô diệu Một bước dao động ba bước loạn trọng Từ từ bước đi hướng phi thành phong Tàng kinh đại nhiệt Đi thấy